Sách Mendy sinh ngày nào Người ấy là một nhà đại bác học Thế ông ta có phát minh gì không Rõ thật cái ảnh này Dĩ nhiên là phải có chứ Đúng là thời buổi bây giờ Không nói gì đến hạ dân thường Mà ngay cả những người có học Cũng chẳng có anh nào quan tâm gì đến khoa học cả Nhà bác học này có công hiến rất lớn Cho nên lịch sử vẫn học nước ta đấy Vì ông ta đã tìm ra một ngày quan trọng Ngày gì thế à Chắc anh có nghe nói đến một nhà thơ ở thế kỷ thứ 15 tên là Shakespeare Mendy chứ? Không, tôi chưa nghe nói bao giờ. Shakespeare Mendy để lại cho hậu thế một tập thơ lớn, tên tuổi của ông được nhắc đến trong nhiều tập thi tuyển. Vậy thì sao? Chả là thế này, tất cả các tài liệu về văn học sử đâu như đều nói Shakespeare Mendy sinh ngày mùng 4 tháng 5, nhưng vị giáo sư nọ đã bác bỏ hoàn toàn ý kiến đó. Bác bỏ bằng cách nào? Bằng cách viết hẳn một cuốn sách dày 600 trang Vậy trong 600 trang ấy ông ta đã chứng minh được quan điểm của mình à? Ôi, đồ có, giải quyết một vấn đề phức tạp như vậy anh tưởng dễ lắm đấy à? Đó mới chỉ là tập mở đầu thôi. Trong tập này giáo sư mấy chỉ khẳng định rằng Shek Mendy không phải sinh ngày mùng 4 tháng 5. Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó sang tập 2, tập 3 mà có khi cả tập 4 nữa cũng lên. Giáo sư mới dùng mọi lý lẽ để chứng minh rằng cái ngày mùng 4 tháng 5 ấy là sai. Tiếp đến sang tập 5 và tập 6 ông mới cho biết ngành sinh chính xác của Segmundy. Thế sẽ có bao nhiêu tập tất cả? Hiện giờ cũng chưa biết sẽ có bao nhiêu tập tất cả. Thế đến bao giờ giáo sư mới viết xong các tập kia? Nếu thầy nhà La cho giáo sư sống thêm 15, 20 năm nữa thì ông sẽ hoàn thành tập hai. Năm nay giáo sư đã hơn 60 tuổi rồi. Nói dại mồm thế nhỡ chẳng may giáo sư tịch đi thì sao? Thì các nhà bác học khác sẽ tiếp tục công trình của giáo sư ngay từ chỗ mà ông dừng lại. Anh cho phép tôi hỏi một câu, quả thật anh bắt đầu làm cho tôi thấy tò mò. Lúc nãy hình như anh có nói Sachmendi không phải sinh ngày mùng 4 tháng 5. Thế thì ông ta sinh ngày nào? Đó chính là vấn đề mấu chốt cần phải xác minh để làm sáng tỏ lịch sử văn học nước nhà. Sachmendi không phải sinh ngày mùng 4 tháng 5 mà vào đêm mùng 3 dạng ngày mùng 4 Nhưng sự kiện này lại xảy ra trước 12 giờ đêm, nên ngày sinh của ông tất phải coi là ngày mùng 3 chứ không phải là mùng 4. Tất cả các nhà nghiên cứu văn học sử đã bị nhầm chính là ở chỗ này. Và toàn bộ công trình phát minh của giáo sư cũng chỉ là ở chỗ đó. Thế theo anh tìm ra được ngày sinh của một nhà thơ cổ, hãy còn ít hay sao? Không phải, nhưng tôi không hiểu tại sao giáo sư không thể nói vắn tắt điều đó trong vài dòng mà phải tốn công viết hàng mấy trăm trang giấy hay nói chán quá, nếu biết vài dòng thì một bác học như giáo sư con gì là bác học nữa? Còn có gì là người khác thường nữa? Những nhà bác học sở dĩ là bác học bởi vì họ biết cách trình bày thế nào để cho những điều hết sức dễ hiểu cũng trở thành những cái rất khó hiểu như kiểu đánh đố vậy. Chỉ có vài dòng thôi nhưng họ biết cách kéo ra thành vài trăm trang. Cái khác nhau giữa những nhà bác học và những người không phải bác học chính là chỗ đấy. Nó vậy thì làm sao anh biết được nhà thơ Sheikh Mendy không phải sinh ngày mùng 4 mà là vào ngày mùng 3 tháng 5? Anh đọc cuốn sách ấy rồi. Anh hỏi kỳ quá. Ai mà hiểu nổi những cái viết trong sách của cái nhà bác học được. Khoa học nó thâm thúy lắm chứ đâu phải tôi biết, nhưng chính vì thế tôi mới muốn hỏi tại sao anh lại biết được ngày sinh của Sheikh Mendy? Thực ra tôi biết không phải là vì tôi đọc sách của giáo sư mà chính vì giáo sư nói với tôi. Với lại nói chung những tác phẩm như vậy người ta viết ra không phải để cho mọi người đọc. Thế thì người ta in làm gì? Anh thật chá hiểu cái góc khô gì về khoa học cả. Này nhá, tôi giả dụ có một tác phẩm nào đó được in ra, được người ta tranh nhau mua, tranh nhau đọc, ai đọc cũng đều hiểu cả. Thì tự hỏi như thế nó còn quái gì là giá trị nữa? Ấy thế cho nên các nhà khoa học mới mong cho tác phẩm của họ in ra thà cứ nằm mốc trên giá sách cho bụi bám còn hơn là được mọi người tranh nhau đọc hay thậm chí không có ai đọc cả, hoặc chỉ có cuốn sách nào viết rất khó hiểu hay thậm chí không ai hiểu nổi mới làm tăng uy tín của tác giả mà thôi. Thu thật anh làm tôi rất ngạc nhiên. Có gì mà ngạc nhiên? Anh tự viết để không ai hiểu được dễ lắm đấy hả? Anh có thấy từ nãy đến giờ tôi với anh nói chuyện với nhau đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà chúng mình vẫn cứ hiểu nhau một cách dễ dàng không? ấy giờ tôi nói với anh hãy thử nói chuyện với nhau thế nào để không ai hiểu ai độ 5 phút thôi có dễ không nào. Ôi thế thì khó lắm. Không phải là khó mà nói thẳng ra là không thể được. Hơn nữa đây chỉ là chuyện ngồi tán phét với nhau 5 3 phút chứ không phải là viết hàng trăm trang sách. Nếu không thì lại giống như cái anh loạn trí thích nói lảm nhảm hàng mấy tiếng đồng hồ, có khi mấy ngày liền những chuyện trắng ra đâu vào đâu cả. Nhưng những người này thì chẳng bao giờ trở thành bác học được. Vậy thì cái khác nhau như giữa nhà bác học và anh mất trí ở chỗ nào? Nhà bác học có thể viết một cuốn sách hàng mấy trăm trang mà người đọc chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy như bị loạt vào một khu rừng rậm ấy, nhưng có điều là trong sách của họ không thể tìm được lấy một lỗi ngữ pháp hay đặt câu nào cả, hay cảm thấy có câu nào gọi là lùng cụm hoặc thiếu logic. Còn nhà anh mất trí thì nói câu trước câu sau là đã lẫn lộn rồi. Rõ hiểu thôi, vì anh ta mất trí mà lại. Tôi muốn hỏi anh một điều, nhưng làm thế nào giáo sư chứng minh được là Szekendi sinh không phải ngày mùng 4 tháng 5 mà là đêm mùng 3 dạ ngày mùng 4? Nhưng giáo sư có chứng minh điều gì như vậy đâu? Trong một bài thơ đăng trong một tuyển tập thơ của mình, Szekendi có viết: Tôi chào đời là chào cả hôm qua và cả hôm nay. Như thế là rõ quá rồi còn gì? Chào cả hôm qua và hôm nay là lúc nào? Là nửa đêm. Dạng thức của động từ trao ở đây chỉ một hành động chưa kết thúc mà còn tiếp tục kéo dài sang cả thời tương lai. Nghĩa là xác mendi ra trước lúc nửa đêm một chút, vào khoảng kém 5 hay kém 3 phút gì đó thì đến nửa đêm. Như vậy có thể suy ra ngày sinh của ông không phải là ngày mùng 4 mà là ngày mùng 3. Cứ cho là đúng như thế đi, nhưng tôi vẫn không hiểu tất cả những cái đó cuối cùng để làm gì? Để làm gì ư? Này nhé, Nói ví thử bây giờ có một nhà bác học nào đó viết một cuốn sách 3 tập và nói rằng Jack Mendy sinh vào lúc 23h30 phút ngày mùng 3 tháng 5. Nhưng một nhà bác học khác lại bác bỏ ý kiến của ông ta và bảo rằng không đúng, Jack Mendy sinh vào hồi 23h35 phút chứ không phải là 23h30 phút và lại viết một cuốn sách dày những 5 tập để chứng minh được chính xác cả ngày sinh lẫn nơi sinh của nhà thơ Jack Mendy. Nói anh tha lỗi chứ thật tình tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Ừ thì cứ cho là Schmidt đi xanh không phải ngày mùng 4 tháng 5 mà là mùng 3, không phải vào hồi 23 giờ 30 phút mà là 23 giờ 35 phút đi. Nhưng biết được như thế để rồi cuối cùng rút ra cái gì? Anh nên nhớ rằng người ta soạn ra được lịch sử văn học cũng chính là từ những cái chi tiết đấy đấy. Một người bảo mùng 3 tháng 5, người kia bảo không phải mùng 4 chứ. Thế là nổ ra tranh cãi và người nào viết được cuốn sách dày hơn và khó hiểu hơn là chứng tỏ người đó uyên bác hơn. Tôi không hiểu vậy thì lợi ích thực sự của cuộc tranh cãi ấy là ở chỗ nào? Trời ơi, cái anh này mới thật là tối dạ, anh không biết rằng chính nhờ những cuộc cãi vã ấy mà nhiều người mới trở thành giáo sư và bác học hay sao? Đó là cách không tốn mấy công sức mà vẫn có danh vọng, sống êm thấm mà vẫn được mọi người kính nể, tên tuổi lại còn được lưu truyền hậu thế nữa chứ. Nói của đáng tội, chứ vì thử không có họ thì làm sao chúng ta biết được sự thật như Jack Mendy sinh vào ngày nào giờ nào, hay làm sao chúng ta hiểu được chân lý vĩ đại khác nữa. Cứ gọi là suốt đời ta cứ sống trong cảnh u mê tăm tối thôi. Loài người có tiến bộ được cũng chính là theo cách đó cả. Nghĩa là có một nhà bác học nào đó đưa ra tư tưởng mới. Ngay lập tức một nhà bác học khác lắc đầu phê phán ý nói không đúng không đúng. Thế là nổ ra một cuộc tranh cãi sôi nổi vị thứ ba bỗng xen vào bảo cả hai ông đều sai tuốt và khoa học cứ thế mà ngày càng tiến lên mãi. Ôi, anh nói chí lý quá, đúng là chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là hiểu được ngay rằng nếu không có các nhà bác học thì làm sao chúng ta phát hiện ra được chân lý? Thế ra bấy lâu nay chúng ta vẫn sống trong cảnh u mê tăm tối mà không biết phải rồi, giá không có các nhà bác học thì có lẽ chúng ta chẳng biết góc khô gì hết, thậm chí đến nhà thơ Sack Mendy sinh ngày nào có lẽ chúng ta cũng chẳng biết nữa mà cứ tưởng ông sinh ngày 4 tháng 5 mất. Đúng là không thể sống mãi trong sự vô rốt như vậy được. Tôi không thể hình dung nổi chúng ta sẽ làm được cái gì nếu như không có các nhà bác học.